Lai Estes t nước Mặc dù những công ty này có chi dù những này nhánh ở nhiều n ty ở laeteston ớ giới, n trên thế giới, tại s o họ chọn nơi này để đàn nằm ở giữa dãy núi a n b e r t giáp với áo ở phía đông và giáp với thụy sĩ ở phía tây có diện tích 160 km vuông dân số chỉ khoảng từ 30.000 đến 40.000 n g ư ờ i kể cả người không mang quốc tịch laeteston s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 Chỉ có vì vậy hiện nay có khoảng năm m ư công ty nước ngoài và cơ cấu đại lý đang làm việc tại lai e s t o n các công ty này mang tiền mà họ kiếm được ở khắp nơi trên thế giới đến cất g ữ tại đây lai s t o n còn có một chính sách thu hút nguồn vốn nước ngoài đó là bán quốc tịch người nước ngoài chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể mua được quốc tịch của lai s t o n hơn nữa người giàu và người nghèo đều được đối xử bình đẳng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 có khoảng một trăm ba mươi n g h n người cư trú ở các nước tây âu như anh pháp thụy sĩ bắt đầu từ giữa thế kỷ mười bảy người do thái dần di cư sang bắc mỹ ban đầu chỉ có hơn hai mươi người do thái nói tiếng tây ban nha và bồ đợi nha lên thuyền đi đến đảo mahattan n sau đó người do thái nhận ra nước mỹ là nơi thích hợp nhất để họ sinh tồn và phát triển vì vậy người do thái trên khắp thế giới lần lượt kéo nhau đến đất nước này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 họ kiếm được một khoản tiền lớn từ việc đồng yên tăng giá đến khi dự trưởng ngoại hối của nhật bản đạt được mười hai p h chín tỷ đô la mỹ chính phủ nhật bản mới ngã ngửa khi nhận ra rằng họ đã bị trúng kế ngày ba mươi tháng ba chính phủ nhật bản đã ban hành sắc lệnh ngừng chính sách dự truy ngoại hối nhưng họ vẫn còn để lại một sơ hở cho phép đổi mười n g h n đô la mỹ mỗi ngày cuối cùng khi dự trưởng ngoại tệ của họ đạt đến mười lăm tỷ đô la mỹ chính phủ nhật bản tuyên bố đồng yên tăng giá từ 360 yên đổi được một đô la lên đến 380 yên đổi được một đô la điều này có nghĩa là từ mỗi một đô la mỹ mà người do thái bán cho nhật bản họ sẽ kiếm được 52 yên lời trên 10% chẳng trách trước đó đã có người do thái tuyên bố rằng dù có phải vay ngân hàng với lãi suất m ư t thì họ vẫn có lời sau sự việc này Chính phủ h n ậ theo bị t ấ t thoát đến 453 tỷ yên, bình quân mỗi một thiệt t bình phải chịu thiệt hại khoảng h đến Yên, quân người dân, Yên. 453 5.000 mỗi như lời ông f u j i t a den nói thì đây là số tiền mà người do thái kiếm được vì từ đầu đến cuối người do thái liên tục p h ả i thăm ông về những biến động trong thị trường ngoại hối nhật bản r ấ t cuộc người do thái đã kiếm được bao nhiêu tiền k ó có, có ai thống kê được nhưng đúng như thương gia nhật bản đã nói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 nơi có cô gái đang chờ đợi mình hai người kết hôn và sống những ngày hạnh phúc đây là câu chuyện khế ước hôn ước phải được thực hiện v ớ i sự c h ứ n g g i á m của thần linh nhưng trong câu chuyện v ề trừng phạt hành vi b ộ i ước lại không trực tiếp nhằm vào người b ộ i ước như để anh ta bị t r ồ n cán chết hoặc bị rơi xuống giếng chết mà là để hai đứa trẻ vô tội phải chịu tội thay điều này khiến cho chúng ta không khỏi cảm thấy bất nhẫn nhưng mục đích chính của câu chuyện là khuyên chúng ta nên giữ lời hứa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 chứ không phải nhằm vào người vợ chẳng phải người bồi ước đã hai lần có được thắng lợi thì cũng là hai lần rơi vào đau khổ sao t ừ điểm này có thể nói đây là đòn trừng phạt hữu hiệu nhất đối với căn bệnh bồi ước trong cộng đồng người do thái biện pháp trừng phạt đối với những người bồi ước là trục xuất họ ra khỏi cộng đồng trong kinh doanh một người do thái đã bị cộng đồng do thái tẩy cay thì rất khó tiếp tục kinh doanh nếu người làm trái hợp đồng